Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh biết rằng vụ án mà anh đang theo dõi có một điều gì đó rất kỳ lạ và đập ngoài khả năng của anh. Đã có ba người chết mà vụ án lại chưa đi đến đâu thật là khiến người ta đau cả đầu. Tiên nhân mặt thở dài đi về phía cửa sổ đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm thấy vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với những vấn đề khó giải thích. Chẳng lẽ không còn cách nào khác để tìm ra cách hung thủ giết người hay sao? Tin khẽ lầm bằng một mình. Tất cả cửa sổ đều được qua từ bên trong, hung thủ không thể nào lẹn vào được. Còn nếu nói chính chồng nạn nhân là hung thủ thì lại không thể. Làm sao một người già như ấy lại có thể bẻ gãy tứ chi của nạn nhân được? Chỉ có thể là những người còn lại trong nhà mà thôi. Nếu hùng thủ cố ý lẹn vào phòng giết người không lẽ chồng nạn nhân lại không hề hay biết? Với lại ổ khóa của cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn, không có vết chảy xước nào. Trước khi còn nạn nhân phá cửa vào, tại sao mọi chuyện cứ như là dấu chấm hỏi to tướng vậy nhỉ? Thưa tiêu ta, chúng tôi phát hiện một vật lạ trong miệng nạn nhân. Vẫn là canh hoa sư phải không? Vâng, đúng vậy thưa tiêu ta. Hờ, lại cái nó Đây là lần thứ ba rồi Tiên gác tay nên chán Tỏ vẻ chán nặng Bỗng một người thanh niên chạy vào thưa Kêu toàn Chúng tôi tìm được một vật chứng mà anh nói đến Tốt Nó vẫn còn nguyên vẹn chứ Họ đã giấu đi phải không Có lẽ thế Chúng tôi vừa tìm được trong nhà kho Nó được giấu rất kỹ Được rồi Nếu họ cố ý giấu kỹ như thế chắc chắn là có vấn đề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 Cũng như anh nói từ 3 giờ đến 4 giờ sáng hôm nay anh và vợ đang ở trong phòng ngủ. Nên mọi đồng tính anh đều không hay biết phải không Tìm nhau mắt nhìn chị. Thưa sếp. Từ nay đến giờ sếp chỉ hỏi những câu ngỡ ngần như vậy. Bộ sếp không thấy mệt sao. Chí cười khảy. Hình như cái chết của mẹ anh không thể khiến anh đau lòng thì phải. Tôi thấy anh vẫn còn đủ bình tĩnh để đối phó những câu hỏi của tôi. Thưa sếp. Tôi có đau lòng hay không thì cũng đâu có cần phải cho sếp thấy Tôi nghĩ xem nên tập trung vào chuyên môn thì tốt hơn Ở đây chúng tôi biết phải làm sao Không cần anh phải nhớ nhớ đâu tôi còn việc quan trọng ở nhà rất nhiều Tôi nghĩ mình không có thời gian với sếp ở đây Mẹ tôi vừa mới qua đời Còn cha tôi thì như điên như dại Tôi nghĩ sếp cũng không ác nhân tới nỗi Không cho người con này chăm sóc cha của mình chứ Hê <cười> hê, anh khéo biên minh cho mình lắm Anh nói là lo cho cha hay là anh cần phải về nhà gấp để phí tăng vật chứng hoặc muốn xóa bỏ viết tích gì đó Này, tôi nghĩ xem nên cẩn thận lời nói của mình đi Nếu chưa có bằng cớ xếp không nên buộc tội người khác như vậy Thật không hiểu sao xếp lại được lên cái chức vụ này đấy Chị nhịch mẹp Tiến trầm ngầm không nói gì Anh khẽ nói nhỏ với người lính bên cạnh và ra hiệu cho hắn ta đi ra ngoài. Sau khi tên lính cạnh đi khỏi, tín đến gần nơi chị ngồi. Anh dùng hai tay sách ngực áo của chí lên và thị thẩm vào thải hắn. Tao rất muốn biết hiện tại mày đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Tao chắc chắn rằng mọi việc đều có liên quan tới mày. Nếu tao có bằng cứ mày sẽ không có cơ hội để được cười như thế này đâu. Nghe rõ chưa Sau khi được tín thả lặng ra Chí vội sửa lại cổ áo Và nói rất nhẹ vào tai tín Nếu xếp cảm thái đủ tự tin Về bản thân thì xếp cứ việc Còn bây giờ tôi không có thời gian Để kể chuyện cổ tích cho sếp nghe đâu Tôi đi được rồi chứ sếp Sau khi chí ra ngoài Người bước vào kế tiếp chính là Dung Nhìn thấy Dung Chí mỉm cười âm âm và nói Anh chào em ở bên ngoài nhé." Dung mỉm cười gật đầu đáp lại. Điều đó vô tình làm cho khuôn mặt của Tín thay đổi lại. Tình như có điều gì làm Tín khó chịu mỗi khi nhìn thấy Dung ở trí. "Đã 10 năm không gặp, em vẫn khỏe." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net